các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên khanh khách nối tiếp tiếng cười của ma nữ Phượng Vân. Rồi âm hồn cô ta mới nói với tên Trinh Vọng. Đúng là tên già dâm tặc, lúc nào cũng sống để hưởng lạc. Mỹ đã dùng quyền thế để hiếp đáp, hãm hiếp bao nhiêu cô gái vô tội. Hôm nay bọn ta quyết về đòi mạng Mỹ đây. Trinh Vọng muốn van lại các hồn ma hãy thả chết. Nhưng ông ta không thể làm được việc đó, đuối khiếp sợ khi thấy âm hồn bốn con ma già trẻ cùng hiện đến đòi bao oán trả thù. Ông đang muốn triệt giật. Trong lúc đó con quỷ cái từ trà còn lên tiếng. Cái tội mi dùng quyền thế ức hiếp mọi người, ở đây ai cũng bị mi lợi dụng thân xác như món hàng giải trí. Cái mi chán chê là bỏ rơi mọi người không thấy thương tiếc. Mặt con quỷ cái tư trà từ từ long lên Nhìn lên chính vập Rồi nó tiếp tục lên tiếng như đẻ tuyên án Từ ta là tư trà Khi còn mang bụng chữa Mì cũng đâu chịu tha Rồi đến diễm xương đến Phượng vân Còn gái ta Và bây giờ người nằm kia là bích liễu Đó chỉ là mặt nổi Còn mặt chìm hãy còn bao cô gái khác Không ai tự động đến dâng hiến thân xác Nếu mi không hăm dọa Sẽ đuổi đi khỏi gánh long vũ này Hồn ma tiền kéo yên giang cũng nói Ông bảo chính bảo người Hôm nay các hồn ma Về đây để tính sổ với ông Là ngày bọn đầu châu mặt ngựa Đến đưa linh hồn ông xuống diêm phủ Để đền cái tội lỗi mà ông gây ra Như tôi bây giờ hàng ngày dưới địa ngục Bị ma vương tụng xẻo lóc từng miếng thịt Đau đến thấu xương Để đền cái tội dâm đáng Còn ma Phượng vận vẫn còn trong sạc bịch liệu Còn ma nữa nói mi nhìn lại mà coi Con ma diễm xương kia Khi xuống dưới âm ti phải đền tội ra sao Vì nó có tính ghen tị Dùng miệng lưỡi ức hiếp mọi người Nên bây giờ không còn lưỡi để nói Nó thành con ma câm Ma Vương đã cắt mất lưỡi của nó rồi Chín vòng càng nghe càng thấy Chết điếng cả người Giọng nói của các hồn ma Như dứt khoát Muốn đòi ông phải trả món nợ cửa quyền Nên ông ta chỉ biết cất lời bàn xin Xin các hồn ma Ai thương tỉnh tôi, tôi xin ăn năn sám hối, từ nay tôi sẽ tu tâm tích đức, không dám lấy quyền bầu gánh để hiếp đáp nhằm thỏa mãn sắc dục như ngày xưa nữa. Còn bà nương Phượng Vân đã chừng mắt nhìn ông bầu rồi nói: "Quá muộn rồi, chín vọng ơi, số mi sống thọ đến nay là do phúc đức ông bà để lại, nếu không thì cũng chết trẻ như tên kép Uyển Giang kia." Nói xong Qua thần xác của Bích Liễu Hồn ma nữ Phượng Vân Liện hất văn thân thể ông bầu chín bọng rồi ngay xuống sàn nhà Như nàng từng hất tung tuyên uyên giang Khi đó ma nữ giết chết Tên kép hát bằng khí hàn Còn bây giờ qua thân xác của Bích Liễu Nàng mượn tay giết người Thực hiện xong mục đích cuối cùng Âm hồn Phượng Vân vội vàng thoát ra khỏi thân xác của Bích Liễu Tất cả bốn hồn ma nhìn vào xác chín vọng nhập thổ Người ông ta từ hồng hào đã xanh tím toàn thân Rồi linh hồn ông thoát ra khỏi xác chết Bị ngay bọn ngưu đầu mã diện đưa gông cùng hóa chặt tay chân Đoạn chúng lôi kéo linh hồn ông ta xuống trốn cửu tuyển Không cho nhìn lại một ai Bốn hồn ma xem như đã trả xong mối thủ Nên từ từ bay bỏng rồi tan dần sau những giọng cười đầy thỏa mãn. Đèn trong phòng cũng từ đó được cháy sáng trở lại. Cùng ngày lúc đó, Bích Liễu mới trọt trọn người tỉnh trí. Khi hồn phách đã hợp lại với nhau trong thần xác Bích Liễu vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy sát ông bầu chín bọng đang nằm cứng dưới sạng nhà, thân thể đã xanh tím lại Chồng chỉ ra của Bích Liễu, như hiện ra hình ảnh lúc bấy giờ, cô ta như nhớ lại đã đạp ông chồng giả té ngay xuống đất. Bởi trong trí giác bị liệu còn thấy ông ta còn ngồi trên mình, thể xác. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net